Nửa đêm tôi choàng tỉnh vì tiếng la hét của ai đó. Khu Sà 3 Theo tôi ước đoán nằm ở quãng giữa hỏa lò, gần đường Hai Bà Trưng, nếm nhìn từ cổng chạy rang. Nằm trong Sà 3 không nghe thấy những tiếng động của thành phố vọng vào. Thành nói cửa Sà chúng tôi ngoảnh mặt ra phố quán xứ. Tiếng kêu gào nghe gần lắm. Nhưng trong mê lộ những tường và hành lang, tiếng động bị quăng đi vật lại chán chê rồi mới tới tai mình cho nên không thể biết nó phát ra từ đâu. Bên phải hay bên trái? Đằng trước hay đằng sau? Thành bật dậy. Đối với những tiếng động khác thường trong nhà tù anh thính hơn tôi nhiều. Một lát sau chúng tôi mới xác định được tiếng gào thép ai oán như lợn bị chọc tiết ấy. Là của một tù binh Mỹ. Chắc là một phi công. Help! Help me! Help me! Tiếng kêu cứu, cứu của con người trong cơn tuyệt vọng chẳng hướng về ai, chẳng gửi cho ai. Vang to giữa đêm khuya trong một vùng bê tông lạnh lẽo. Tôi nằm xuống kéo chăn tới tận cằm mà vẫn thấy lạnh. Chắc tên Mỹ này mới bị bắn rơi chiều nay. Thanh mắt đỏ cạch, ngáp dài. Có lẽ thế, người ta đưa thẳng nó về đây. Tên tủ binh lại hát mãi không thôi. Chắc nó bị thương. Thanh gật đầu. Chắc thế. Phải hơn một giờ sau mới nghe tiếng chân người rậm rịch. Tiếng cửa xả lim mở. Tiếng nói chuyện lao sao. Tên Mỹ thôi kiều cứu. Các y được tiêm thuốc giảm đau. Tiếng gào nhỏ dần thành tiếng rên rỉ ai oán. thành nằm xuống. Này, cậu có thường gặp tổ binh Mỹ không? Thỉnh thoảng, tôi làm báo mà, phi công bị bắn rơi luôn. con số máy bay mà bên mình đưa ra là đúng đấy chứ. Vào thời gian này, theo tin tức báo chí thì máy bay Mỹ rụng như sung. Và bao giờ cũng bị rơi ngay từ loạt đạn đầu. Nếu tìm vào những thông báo chiến sự của hai bên tham chiến. Thì trên các mặt trận chỉ còn lại những hồn ma đang đánh nhau. Chứ lính của hai bên đã chết hết từ lâu rồi. Thành cười khúc khích. <cười> Này, cậu làm báo. Đi nhiều, gặp nhiều. Có phải đúng là lính Mỹ hẹn hơn lính Pháp không? Gũi đầu trên đôi tay Thành lơ đẳng hỏi Tôi nằm xuống theo Trong xà lim không ngồi lên nằm xuống Thì còn làm gì nữa Chẳng lẽ cứ đi bách bộ mãi 5 bước tới 5 bước lôi trong khoảng không gian hẹp Giữa hai phản Sau khi biết tôi có thời kỳ Ở bộ đội Thành trở nên gần gũi với tôi hơn Nói chuyện với tôi nhiều hơn Giọng nói của anh cũng ấm áp hơn Gì thì gì Chúng tôi cũng đã từng là anh em chung một chiến hảo. Trong lòng thành có một anh bộ đội sống dai. Có vẻ anh bộ đội này không bỏ bạn trong cơn hoạn nạn. Chưa chắc, tôi đáp. Anh em trong nam đã nói lính Mỹ đánh không xoàng Lâm trận cũng giữ ra phết, nhất là đám Mỹ đen. Nhưng khi đã bị bắt rồi thì cả đen lẫn trắng đều không coi thể diện là cái gì. Chúng tôi thả hồn về quá khứ hào hùng những ngày kháng chiến. Nhờ thành, tôi mới biết quân đội ta có những bài bản rất độc đáo trong chiến tranh. Chẳng hạn, khi ta mở chiến dịch Tây Bắc thì ở Thượng Lào, bộ đội rèn cán chỉnh quân. Vũ khí của bộ đội Thượng Lào được cấp tốc bó lại, chuyển ngay cho chiến trường mới. Địch chóng váng trước hỏa lực mạnh bất ngờ của ta ở Tây Bắc. Chưa kịp hoàn hồn, Thì đã lại bị đánh rất dữ dội Ở đồng bằng Bắc Bộ Cũng với những vũ khí Được chuyển qua chuyển lại như thế Trong hoàn cảnh thiếu thốn Của một quân đội trẻ tuổi Tù binh Pháp Chúng tôi nhận xét Láo cá hơn tù binh Mỹ Trong hoàn cảnh nhục nhã nhất đời lính Người Pháp vẫn thông minh Trong ứng xử Họ lập tức làm ra vẻ thân thiện với kẻ thù Cứ như thể chiến tranh Giữa hai bên đã chấm dứt thì mọi sự đương nhiên phải trở lại bình thường giữa kẻ thắng, kẻ thua trong nền hòa bình cục bộ. Với nụ cười cầu tài, họ bà là này xin chúng tôi điếu thuốc, nặn ra dăm ba câu làm quà. Những mẫu đối thoại tầm phào như thế mà lạ thay lại có tác dụng xóa đi cái ranh giới tưởng chừng không vượt qua nổi. Có lẽ do ảnh hưởng những thông tin sai lạc về đối phương, Tù binh Mỹ rất khúm núm trước kẻ thắng. Gặp sĩ quan Việt Nam, họ cúi gặp người, hai tay áp sát đùi mà chào, lễ độ lắm. Tù binh Pháp trong trường hợp ấy ứng xử khác hẳn. Bonjour mon capitaine, commandelevu. Họ toét toét xuồng xã, ai cũng captain hết. Từ anh lính trơn cho tới cấp chỉ huy cao nhất Chính sách nhân đạo đối với tù binh đã góp phần lôi kéo lính Pháp chạy sang hàng ngũ kháng chiến. Ý thức được cuộc chiến tranh mà họ tham gia là phi nghĩa. Những người Việt Nam mới sắt cánh bên người Việt Nam kháng chiến chống lại chính quân đội nước họ. Nhiều người trong bọn họ sau trở thành đảng viên cộng sản, thành sĩ quan trong quân đội Việt Nam. Họ chỉ buộc lòng phải bỏ Việt Nam mà đi khi ở đây bùng lên ngọn lửa đấu tranh giữa hai đường lối. Với màu da trắng, họ bị các nhà Marxist nửa mùa coi là những tên xét lại bẩm sinh. Trên thực tế, đó là một dị bản của tệ phân biệt chủng tộc. Không thể trở về Pháp, nơi họ sẽ bị xử tội như những tên phản quốc. Những người này lang thang tìm nơi tá túc ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Erwin Butcher, chiến sĩ, trở về Đông Đức. George Boudet. Amber Clavier, Tago, người về Pháp, kẻ đi Hungary, kẻ sang tiệp khắc. Sau này, theo một điều khoản trong Hiệp định Genève về Đông Dương, các bên tham chiến không được có hành động trả thù với những người từng cộng tác với đối phương. Baudet được trở về Pháp, trở thành giảng viên đại học. Cho tới khi tôi viết những dòng này, cuộc chiến ở Đông Dương đối với Anh vẫn chưa chấm dứt. Anh bị những cựu tù binh Pháp còn cay cú với thất bại ở Đông Dương tiếp tục đòi đưa anh ra tòa vì tội phản quốc. Điều đáng ngạc nhiên là nhà cộng quyền Hà Nội không hề quan tâm tới số phận người chiến sĩ đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Tôi quên thân với chị Bùa khi anh làm việc cho tờ Curie du Việt Nam ở Hà Nội. Chúng tôi vui mừng gặp lại nhau năm 1996. Buddha Greer còn rúi cho tôi ít tiền tiêu khi tôi vừa chân ướt chân ráo tới Paris. Tôi không gặp Erwin Butcher lần nào nữa. Anh đã qua đời ở Đức năm 1985. Đó là một con người có tinh thần quốc tế rất đáng quý. Anh quê ở Stadbourg, thành phố ngày nay thuộc Pháp, đảng viên Đảng Cộng sản Đức. Trong thế chiến thứ hai, anh bị bắt lính. Anh bỏ trốn rồi gia nhập đạo quân Lê Dương của Pháp qua Việt Nam anh bắt liên lạc với những người cộng sản bản địa năm 1944 đã hoạt động cùng với Trường Trinh Hoàng Văn Thụ Đặng Kim Giang và Cha tôi anh Lê vợ Việt Nam anh buộc phải trở về Đức năm 1966 có những người quen khác như các anh Albert cavia tago Bernard Bernardgue tôi không tìm được địa chỉ Không rõ số phận của họ rẽ sang những ngã nào. Hiện tượng trong quân đội Việt Nam có những người ngoại quốc là hiện tượng đặc biệt. Chạy sang hàng ngũ kháng chiến Việt Nam, họ không phải chỉ có dũng khí rời bỏ hàng ngũ quân đội xâm lược, mà còn phải hy sinh rất nhiều khi sống trong hàng ngũ kháng chiến. Đói, rét, thiếu thốn đủ thứ. Tư tưởng Mao Trạch Đông đòi hỏi người Cộng sản phải có lập trường bạn thù rõ rệt, ranh giới địch ta phân minh. Vào thập niên 60, cách đối xử với tù binh Mỹ không còn tử tế như với tù binh Pháp. Dù là tù binh, họ vẫn là địch, là kẻ thù, xứng đáng với sự bạc đãi của kẻ thắng. Điều đó gây ra tổn thất cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Không như trong kháng chiến chống Pháp, trong cuộc chiến tranh mới, không có một người lính Mỹ nào cầm súng chiến đấu bên cạnh nhân dân Việt Nam. Tù binh Mỹ tuy thế vẫn còn may. Cặp lãnh đạo quân đội Việt Nam không hoàn toàn nghe theo những lời chỉ bảo của các cố vấn Trung Quốc trong chuyện đối xử với tù binh. Không được đối xử tốt như với tù binh trong kháng chiến chống Pháp, họ vẫn còn được hưởng một số ưu đãi để không đến nỗi rơi tõm xuống một mức sống khác hẳn mức sống quen thuộc. Khẩu phần cho tù binh Mỹ tôi thấy ở Hòa Lò rõ ràng khá hơn nhiều so với khẩu phần bộ đội. Một bữa một tô đầy súp thịt, một cái bánh mì nhỏ, hai điếu thuốc lá. Những câu chuyện trên trời dưới đất như vậy có tác dụng làm cho đêm xả liêm bớt nặng đẻ. Thành nghiêng đầu nghe ngóng rồi nói Thằng Mỹ ngổ cậu ạ! Đã tới 4 giờ sáng rồi chứ không ít. Chúng tôi vẫn tỉnh như sáo. Có lẽ thế. Ừ, không thấy nó rên nữa. Không hiểu họ đưa nó đi vào đây để làm gì nhỉ. Nó bị thương thì đưa vào quân y viện. Chữa cho khỏi đã. Làm như thế là không tôn trọng công ước quốc tế về tù binh. <cười> Mình có ký vào cái công ước ấy đâu mà rộn. Cậu có thấy đói bụng không? Cũng hơi ngon ngót. Tôi làm khách. Thực sự... Tôi đói run cáihét làm cảm giác đói tăng gấp đôi ta làm cái bánh xốp đi nào anh bẻ đôi cái bánh chia cho tôi một nửa tôi không được liên lạc với gia đình tôi không được tiếp tế thành đựng nhận tiếp tế mỗi tháng một lần chúng tôi nhai dè xèn từng màu nhỏ cảm thấy vị ngọt của đường mía trôi qua thực quản qua dạ dày thấm ướt những tế bào khô héo. Từ hôm cái bánh mì bộ ra đi, chúng tôi trở về với bữa ăn thường lệ. Hai đồng mì luộc đầy sác mọt và rau muống tần đại dương. Tôi không còn thấy gớm cái nước rau đen xì như nước cống nữa. Tôi hút sạch sành xanh, chỉ trừa lại một chút cả. Nhìn tôi hút nước rau ngon lành thành tế nhị giải thích. Lạ một cái lạ. Là... Nằm trong sả lim Cả trong mùa đông cũng vậy Mình có làm gì nặng nhọc đâu Mà bảo mất mồ hôi Vậy mà cứ thèm chất mặn Nhiều hôm nhạt mồm nhạt miệng quá Đành nói khó với mấy ông quản giáo Tạ sự rằng tôi đau răng quá Xin các ông làm ơn làm phúc cho nhúm muối để ngậm. Đúng là như thế Như sau này tôi được biết, khốn nạc bỏ hạt muối vào miệng thấy ngọt như đường. Hey, ấy là người ta thấy mình đứng đắn người ta mới cho, chứ tù khác đừng hỏng. Tôi ngạc nhiên, mấy hạt muối đáng bao nhiêu mà họ không cho. Không phải chuyện đáng bao nhiêu hay không đáng bao nhiêu, mà là người ta sợ tù trốn chạy. Muối với nước tiểu, hòa lẫn ăn mòn sắt dữ lắm. Tu dùng rẻ cuốn quanh chấn song sắt, tẩm thứ nữa ấy vào, cho sắt mục ra, dễ bẻ. Hòa lò chắc là thế, mà họ vẫn sợ tù trốn lắm, thỉnh thoảng lại loại các phòng. Tôi dương đôi mắt của thằng ngốc, loại là cái gì? Tiếng lóng mà. Loại là lục loại khám xét Có một nhún muối mà lắm chuyện Thành nhún vai Người ta, ta loại Còn để tìm ra những thứ khác nữa chứ Cưa sắt, dao, bật lửa Mình thèm muối thế này là trong người thiếu cái gì đấy Chứ theo khoa học thì Ăn muối nhiều chỉ có hại Khoa phải chẳng học Quên đi Khoa học không bao giờ bước chân vào đây. Cứ theo khoa học thì con người không thể sống thiếu ánh sáng mặt trời. Vậy mà trong xã lim có ánh sáng mặt trời quái đâu. Mà tù vẫn cứ sống nhăn Có người ở 9 năm trong xã lim chẳng sao. 9 năm tôi kêu lên. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Chứ sao? Hiện hắn ta đang ở đây. Ngay trong xã lim ba này này. Thành thản nhiên Tôi nghe tiếng hắn tà hò Sao không bắn quách người ta đi cho rồi Bắn còn nhân đạo hơn Xì, Bắn người đâu có dễ Tòa tuyên án tử hình rồi đấy chứ Đã có lệnh mang đi bắn rồi đấy chứ Thế mà vẫn sống Mới lạ Tôi nghĩ con người ta có số cậu ạ Anh này nguy quân Vẫn bị chính quyền địa phương để ý Nguyện quân, ngụy quyền đều trong sổ đen hết Cái giống ấy khó sống với chính quyền này lắm Bỗng xảy ra một vụ án mạng Một em bé bị giết xác vứt trên nắp cống Điều tra thì biết em bé hay được hắn dẫn đi chơi Thế là hắn bị bắt Chỉ có thế thôi Người ta đồ rằng hắn bất mãn chế độ Giết em bé để gây hoang mang trong dân chúng Chứ điều tra điều mẹ gì đâu Chấp pháp hỏi cung cách nào cũng không biết Hắn nhận Tòa sử tự hình Hắn xin ân xá Đơn vị bác Hôm giải hắn đi bắn Anh chỉ huy thấy tên tử tù cứ vật vã gào khóc Một mực kêu oan Nói tại cán bộ chấp pháp xui khôn xui dại Hắn mới nhận tội Chứ hắn không giết người Chấp pháp bảo hắn cứ nhận hết Thì sẽ xin tỏa tha cho Có ngờ đầu bị mang bắn thật Người tù không bị giải đi bắn nữa Trời, Có thế hắn ta mới còn sống đến giờ chứ Câu chuyện hoang đường khó tin quá Người chỉ huy hành quyết thường cấp bậc gì Trung úy Cũng có khi đại úy Anh này trung úy Anh trung úy rồi Có bị kỷ luật không Ai biết được Tôi cũng nghe kể vậy thôi Gan cóc tía Quân lệnh như Sơn mà dám cưỡng Giải tên tù tự hình trở lại xã Lim xong Anh ta tức tốc đi gõ cửa các cấp đề nghị xem lại vụ án Mà anh ta cho là có uẩn khúc Rồi sao nữa Rồi người ta đem vụ án ra xét lại Thế thì cả anh Trung úy lẫn những người chịu nghe ý kiến anh ta Đều là những người cực tốt Tôi suy xoa Thành nguyết tôi Thế cậu nghĩ cán bộ các ngành công an tự pháp bây giờ Xấu hết à Tôi cười Thành có thể làm chính trị viên xả lim được Nhưng trong trường hợp này chính trị viên đã nghĩ oan cho tôi Tôi không đến nỗi tệ như vậy Đâu chả có người tốt, người xấu Trong xã hội nào cũng thế Dưới chế độ nào cũng thế Vấn đề là ở bộ máy quản trị đất nước mà thôi Anh Trung Ý nọ đúng là to gan, người như thế hiếm, hiếm lắm. Cán bộ đã nhiều năm chỉ được giáo dục tinh thần vâng lời, không ai được dạy suy nghĩ. Ngay trong ngành tòa án, được coi là độc lập, quan tòa cũng phải xử theo ý đảng, chứ không theo luật. Một án xử đã xong coi như bất gì bất dịch, bởi vì một đảng bộ chẳng hạn đã quyết rồi, thế mà dám cưỡng lại thì liệu thật. Người tù bị bắn hụt tên là Nguyễn Văn Căn. Nếu như Thành không nhầm và tôi nhớ không sai. Trong suốt những năm dài của cuộc đời tử tôi, anh ta đã đi qua hầu hết các xà lim hỏa lò. Thảo nào ở xà lim ba tôi đã gặp những hàng chữ khác ngoạch ngoạc ký tên Căn trên tường. Đó là những lời thống thiết kêu than. Tôi bị oan, tôi không giết người. Trong xà lim tôi đang ở, Là những lời căm giận nguyền rùa bọn cộng sản dã man, vô nhân đạo. Lời cơ oan chắc được ghi trong thời gian đầu khi anh ta mới bị bắt. Lời nguyền rùa đến sau khi anh ta ở xã Lim quá lâu. Nhân có quả tắc, Thành dành mấy đồng bánh xốp cho anh tù bất hạnh. Tiếp tế đối với mọi loại tù, nhất là tù xà Lim là hạnh phúc lớn. Chẳng thế tù Salim có câu Thứ nhất được tha, thứ nhì có tắc, thứ ba ra ngoài chạy chung. Anh tù nọ không hiểu sao rất ít khi có quà gia đình. Muốn cho bạn tù quà không thể nhờ quản giáo chuyển. Chỉ có thể xin ra sân phơi quần áo rồi lén bỏ quà vào trong túi hoặc móc vào dây phơi rồi lấy quần áo phủ lên. Người được cho cũng xin phơi quần áo Như thế rồi khéo léo lấy quả vào. Một hộp thư tình báo cực kỳ thô thiện. Có lẽ những quản giáo đều biết trò này nhưng nhắm mắt cho quà. Người mở cửa cho chúng tôi sáng hôm ấy không phải sư giả hòa bình, chẳng phải hách mà là một quản giáo mới toanh, chưa kịp mỏi mệt hoặc chán nghề. Tên này về về theo chúng tôi từng bước, đành chờ dịp khác. Anh Tù tử hình không hiểu cho chúng tôi, cho rằng chúng tôi chơi sỏ anh. Cất tiếng chửi động, lời lẽ rất khó nghe. Tôi sôi máu bảo Thành đừng cho quà tên khốn khiếp ấy nữa, nhưng Thành ngồi im, không nói gì. Ngày hôm sau, người mở cửa là sứ giả hòa bình. Thành lặng lặng cho bánh vào túi áo bông xin phơi. Rồi điềm tĩnh thông báo lần nữa cho anh tù tử hình biết. Việc chuyển giao diễn ra tốt đẹp. Đêm xuống, cằn nghêu ngao mấy câu vọng cổ, bày tỏ lòng ân hận. Cách nhắn nhủ nhau qua những bài ca, những vần thơ là cách liên lạc độc đáo trong tù. Quản giáo có bắt được cũng không thể phạt nặng. Ôi trời ơi, tôi có vi phạm gì đâu, thưa ông. Nằm đây mãi buồn quá tôi nghêu nghèo tí chút Thế thôi xin ông bỏ qua Căn có thâm niên xà lim cao nhất hỏa lỏ Vì thâm niên này anh ta được các quản giáo nơi tay Những người duy vật cùng mình hóa ra trong đáy lòng vẫn còn một chút duy tâm Chẳng ai muốn trong gia đình mình có thêm một con ma thủ hận Án tử hình đã tuyên rồi Chắc gì tòa đã xử lại Tòa xử lại chắc gì đã tha. Một sáng nào đó, đội hành quyết lại lôi cổ hắn ta đi, chừa biết chừng. Sao anh không trả lời hắn một tiếng? Tôi hỏi Thành. Anh lắc đầu. Hắn hiểu chúng ta không chơi xấu là đủ. Tôi nói quả tắc là hạnh phúc lớn đối với tù xà liêm là nói chung. Nó không đúng trong mọi trường hợp. Thành chẳng hạn. Những lần nhận quà gia đình, anh buồn rũ. Cuối cùng, trong một đêm không ngủ, Thành đã kể cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện vì sao anh vào tù. Nhờ trước chiến tranh, tiểu đoàn trưởng Thành có học trường kỹ nghệ thực hành. Hòa bình lập lại, anh được chuyển sang bộ công nghiệp. Trong một đợt tinh giản biên chế, anh xin hưu non cùng các bạn bộ đội lập ra một hợp tác xã thủ công nghiệp. Cùng làm với anh có đại tá Trần, một nhân vật lịch sử của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Nhờ những mối quan hệ cũ với quân đội, hợp tác xã nhận được những hợp đồng lớn của Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Kỹ thuật. Từ cổ chí kim ai cũng biết, hợp đồng với quân đội bao giờ cũng béo bỏ. Hợp tác xã của các cựu chuyến binh lớn lên như thổi, mức sống của xã viên tăng nhanh đến chóng mặt. Chuyện thành vào tù nghe cứ như chuyện bịa, Chả là anh nhận được một hợp đồng gia công chốt xích xe tăng với số lượng lớn. Nguyên liệu để làm thứ chốt này là sắt liên xô, ký hiệu CT45. Đúng vào thời gian này người ta sực nhớ đến xe châu, phương tiện vận tải thô sơ trong kháng chiến chống Pháp. Nó vẫn hữu hiệu trong công việc vận chuyển trên những đường xấu, đường rừng hẹp. Xe trâu được sản xuất hàng loạt, Mọi thứ để sản xuất xe trâu đều đủ, chỉ thiếu có trục xe mà sắt thanh CT45 với độ cứng của nó làm trục xe rất hợp. Thành mày mò tìm ra trong những núi sắt phế liệu thời Pháp nhiều sắt tròn có độ cứng tương đương CT45 nhưng ngắn, liền mua về làm chốt xích xe tăng. Còn thép CT45 dài Do Tổng cục Kỹ thuật cấp thì bán lại cho các hợp tác xã đóng xe trồng. Nhờ sáng kiến của Thành, hợp tác xã thu được một khoản lãi cách sụp. Các bà vợ ngây thơ làm hại các ông chồng. Lẽ ra phải tiếp tục sống kín đáo, thì các bà lại đua nhau phô trương. Các bà sắm xanh đủ thứ, đi chợ không thèm mà cả. Tha về làn to làn bé. Quá vui vì món quà bất ngờ của số phận, họ đánh mất sự tỉnh táo để biết sống cho phải đạo. Như một quy luật, nhà cầm quyền ngu dốt bao giờ cũng che đậy sự quản lý vụng về bằng chủ nghĩa khắc kỷ. Sự bình đẳng hai người mặc chung một quần, theo cách nói dí dòm của Nikita Kuzo, làm cho con người trở nên hẹp hỏi. Họ căm ghét kẻ nào sống sướng hơn họ. Người biết sống phải đạo Muốn ăn thịt gà, phải đi chợ xa để mua. Lén lút mang về, lén lút vặt lông, lén lút ăn rồi lén lút đem lông đi đổ. Lòng ghen tị hiện hình thành những lá đơn tố cáo nồng nặc mùi cảnh giác cách mạng. Những ông bào công vừa thoát nạn mù chữ nhảy vào cuộc. Thành bị bắt, cả ông đại tá danh tiếng cũng bị tống giảm. Trong quá trình điều tra, phía quân đội xác nhận hợp tác xã thực hiện đúng hợp đồng về mọi mặt, thời hạn, số lượng và chất lượng sản phẩm, kèm theo có biên bản giám định của Viện Kỹ thuật Quân sự. Mặc, họ bị buộc tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, bị giam hết tháng này qua tháng khác, rồi năm này qua năm khác. Thành ôm mối hận trong lòng Theo thói quen của người thợ, Anh dùng vật liệu đúng chỗ của nó, thay vì nhà nước phải nhập thêm một lượng thép làm trục xe châu thì nay không phải nhập nữa. Những đoạn thép ngắn bỏ đi đã được tận dụng, số trục xe châu có đủ cho sản xuất, nhu cầu vận chuyển được đáp ứng. Ông đại tá ỷ thế có công với cách mạng là bạn của ông thủ tướng và cái chính là ông tin lẽ phải thuộc về ông nhất quyết không chịu nhún mình trước bọn chấp pháp. Nhưng tổ nghiệp cho ông, ông thủ tướng bạn ông ngoảnh mặt đi. Ông là thủ tướng, ông muốn cho mọi người biết ông không bao giờ nể tình riêng mà vượt qua phép nước, cho nên ông không can thiệp. Ông đại tá bị đôn lên làm đầu vụ, sẽ bị xử nạn nhất. Chuyện ấy làm cho thành buồn phiền. Theo anh, các nhà làm án lầm, Tội của anh mới là tội nặng Chính anh đã đề sướng việc làm Về sau này bị coi là phạm pháp Không rõ rồi Thành lĩnh án bao nhiêu năm Tôi hy vọng người ta sẽ tỉnh ra Để không hành hạ những con người khốn khổ Khi tôi rời hỏa lò Thành vẫn còn đó Cậu có nghe thấy gì không Thành vụt nhỏm dậy hỏi tôi Tôi lắng nghe Có một tiếng xào sạc mơ hồ Vẳng vào xà linh Hình như chuyển chạy. Anh nói. Tai thành thính hơn tai tôi. Đến lúc ấy tôi mới nghe tiếng người lao sao. Tiếng dép lạt sạt trên mặt đường. Một lát sau có tiếng xe vận tải nặng nổ máy. Một chiếc, rồi hai chiếc, ba chiếc. Tiếng người rộ lên một lát. Sau đó đêm lại trở về yên lặng. Thành cục cửa trở dậy làm điếu thuốc lào. Mặc dù kế hoạch của anh chặt chẽ. Nhưng gặp điều suy nghĩ là nó liền bị vi phạm. Họ chờ tù đi đâu? Đi chạy, Tết đến nơi rồi. Tết thì liên quan gì đến là chuyển chạy. Thành nhìn tôi, khi nào anh mãi suy nghĩ, không muốn trả lời thì cái nhìn của anh không ấm áp. Chưa những ngày hội lớn, ngày Tết, bao giờ người ta cũng chuyển tù hỏa lò đi để lấy chỗ giam tù mới. Đủ loại, lưu manh, trộm cắp, nguyện quân, nguyện quyền, đĩ điếm, tình nghi phản động. Tất cả gom trong vài ngày. Sau đó mới phân loại. Đám đưa đi tập trung cải tạo, đám qua Tết trở về. Giam hết lấy chỗ đâu mà chưa. Bắt người thế thì tùy tiện quá. Thành liếc xéo tôi, không buồn trả lời. Tôi cứ tưởng bắt một con người là phải qua nhiều thủ tục luật pháp. Hóa ra không phải, anh đừng cười tôi, chẳng riêng tôi tất cả bọn nhà báo chúng tôi đều thông manh hết, đều bị bịt mắt hết Chúng tôi chỉ nhìn thấy một phía của cuộc sống Thành hút thêm điếu nữa, anh lo chuyển trại à? Việc gì mà lo, người ta không cho chuyển trại trong khi chưa có án đâu Được chuyển trại còn phải lấy làm mừng đấy chứ Nằm xà lim là cực kỳ hại cho sức khỏe Tôi thở dài Chẳng biết bao giờ tôi mới ra khỏi xà lim Thanh nhún vai Họ xử sớm thì ra sớm Họ xử muộn Thì còn phải nằm Một năm Hai năm không chừng Nếu họ không xử thì sao Tôi nhỏm dậy Sao lại không xử ngần ngừ một lát tôi nói Thế mà họ không xử chúng tôi đấy. Đến lượt thành ngạc nhiên. Bậy. Chấp Pháp nói với tôi như vậy. Cậu là cán bộ tham gia kháng chiến trong Pháp. Thì phải xử chứ. Nhất định thế. Anh nói bằng giọng quả quyết. Có một chỉ thị của ban bí thư đảng nói về việc này rồi. Rằng lệnh tập trung cải tạo không được áp dụng cho cán bộ hoạt động cách bạn trước tháng 8, 40 năm. Và cán bộ kháng chiến chống Pháp. Tôi nhớ ra rồi. Chỉ thị đó tôi có được đọc. Bí thư trì bộ Hoàng Nguyên Kỳ thỉnh thoảng cho tôi xem một số chỉ thị và nghị quyết mới của đảng. Tất nhiên là những cái không bí mật. Trong đó có một chỉ thị của ban bí thư về tập trung cải tạo. Lúc đó tôi không chú ý. Như vậy Thành cũng là đảng viên mà không phải là đảng viên thường. Đảng viên thường không được nhận những chỉ thị loại như vậy. Họ nói vụ chúng tôi nằm trong phạm trù mâu thuẫn nội bộ Tức là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nội bộ đảng, nội bộ phong trào Cộng sản quốc tế Thành cúi đầu suy nghĩ Họ nói thế à? Ừ Thế thì không lo Nhưng mà Anh ngập ngừng Cũng chẳng biết được nó là thế nào đâu rất có thể vì thế mà Nó lại rẳng dài cũng nên Vụ án của cậu khó hiểu Cậu ấy bỏ tù hẳn hoi Sao lại gọi là mâu thuẫn nội bộ Thì thế mới lạ Tôi quyết định nói cho Thành nghe những nét chính của vụ án chúng tôi Tại sao lại không nói nhỉ Tại sao lại phải nghe lời chúng nó để giấu giếm cho chúng nó Cái mà chúng nó muốn giấu giếm Thế ra cậu bị cùng với các ông Hoàng Minh Chính Đặng Kim Giang Và cả ông cụ cậu nữa. Tôi gật đầu. Hồi mới vào chắc cậu nghĩ tôi là chỉ điểm. Chẳng có sở cứ nào để nghĩ như vậy. Nhưng vẫn phải cảnh giác. Anh không trách tôi chứ. Anh buồn rầu. Có gì mà trách. Cảnh giác là đúng thôi. Họ không cho anh biết tôi là ai. Tôi thấy một chút lưỡng lự. Rất nhỏ. Trong khoảng cách giữa câu hỏi và câu trả lời. Tên tù binh Mỹ đã ngủ yên hoặc đã chết. Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ phía Salim của anh ta nữa.